Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả, quay trở lại với kênh YouTube Cafe Radio Beat. Năm nay, Cafe Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết trinh mới mà thành viên yêu tầm, âm mang tựa đề Bản án cuối cùng. Nội dung xoay quanh nhân vật chính là Bạch Hạo, điều tra cái chết khúc liệt của cha mình cách đây 7 năm. Bạch Hạo lợi dụng lý do viết luận văn, thâm nhập vào sở cảnh sát. Khi cùng tên cảnh sát Hà Văn Trạch điều tra vụ mất tích của trại em Bạch Hảo phát hiện 10 vụ mất tích gần đây đều liên quan đến con trai phó thị trưởng Lý Anh, tức Lý Vọng Long. Dưới sự vận hành quyền lực cao của Lý Anh, Lý Vọng Long thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Trong quá trình thu tập chứng cứ, Hà Văn Trạch đã bị giết hại. Bạch Hảo thề sẽ đưa kẻ giết Hà Văn Trạch ra trước công Lý, nhưng lại gặp vô vàn cản trở từ nhiều thế lực, dân thân và những vụ án nối tiếp nhau. Anh nhận ra rằng pháp luật không thể đem lại, xét xử công bằng cho những kẻ tội phạm. Nên quyết tâm dùng biện pháp phi pháp để chứng trị Câu chuyện thì có vẻ giống với lại cách hành xử của thờ Kim Trần Ở thủ pháp như thế nào diễn biến ra sao Thì mời quý vị khán giả cùng lắng nghe nội dung chính của quấn tiểu thuyết này Những bông tuyết trắng bay lơ lửng trong khung trung Đường phố, mái nhà và ngọn cây đều phủ đầy tuyết trắng Ánh hoàng hôn trâu lên lớp tuyết Tòa đá ánh sáng ấm áp Lúc này trên đường ít người qua lại Một cậu thiếu niên đang chạy trong tuyết đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Cậu thiếu niên tên Bạch Hạo, vừa tròn 17 tuổi, cậu mặc bộ đồ thể thao màu xanh hải quân, tay cầm một túi giấy màu nâu cỡ vừa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của cha mẹ cậu. Cậu xung tiền kiếm được trong kỳ nghỉ khi làm thêm ở hiệu sách để mua một cặp đồng hồ đôi cho họ. Cha cậu là một thầm ván Cũng là bạn bè thần tượng và mục tiêu để cậu theo đuổi Mẹ là nội trợ tính cách dịu dàng Từ khi cậu có thể nhận thức Trong ký ức của cậu Cha mẹ luôn rất mặn nồng Chưa từng cãi vá lần nào Kỷ niệm ngày cưới năm ngoái Cha mẹ cậu đã khiêu vũ một điệu van giữa phòng khách Hình ảnh ấy vẫn còn yên sâu trong tâm trí Gần tới rồi Bạch Hạo nhìn thấy ngôi biệt thự của gia đình cách đó khoảng 200m Liền tăng tốc bước chân Cậu đi tới cổng trước của sân Nhưng không đầy cổng mở như mọi khi Vì cậu nhận thấy cánh cổng khép hở Dường như ai đó quên chưa đóng Khu phố nơi gia đình Bạch Hạo sinh sống Vốn đất an ninh Nên cổng nhà họ chưa tưởng khóa Mọi người trong nhà đều biết Khi đa vào phải gài then không ai quên Liệu có khách tới nhà sao? Cha cậu là thẩm phán Trước đây thường có người đến thăm mang quà Nhưng đều bị cha cậu mời ra ngoài Dần dần chẳng còn ai tới thăm Còn người thân trong gia đình Khoảng cách cũng khá già Đến trước đều gọi điện thông báo Không bao giờ bất ngờ xuất hiện Bạch Cạo Lâm không đoán ra ai đến Vẫn bờ cổng tiến vào Nhưng chỉ đi được vài bước Thì cơ cứ thể cứng lại Không chỉ cổng Ngay cả cửa lớn cũng khép hở Cậu biết cha mẹ sẽ không sơ suất như vậy Liệu có kẻ trộm vào nhà ư Bạch khảo đặt túi giấy bên lề đường lát đá Nắm chặt tay Cảnh giác tiến vào nhà Cậu từng đạt giải trong các cuộc thi võ thuật thiếu niên, đối phó một hai người không thành vấn đề. Lúc này, cậu vừa lo lắng cho sự an nguy của cha mẹ, vừa không hiểu chuyện gì xảy ra nên không gọi cảnh sát mà tự đi vào nhà. Nếu là một cậu thiếu niên bình thường, có lẽ đã hô hoán vào nhà, nhưng Bạch Hạo không làm vậy. Từ nhỏ, cha cậu đã dạy, gặp sự việc phải bình tĩnh, suy nghĩ kỹ. Cậu hiểu rằng nếu kẻ lạ còn ở trong nhà, hốt hoảng sẽ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Bước vào, cẩn thận như sợ đánh động ai đó, kế đậy cánh cửa khép hờ. Cọt kẹt. Cửa phát ra động rất nhạt, chắc không đủ để đánh thức người trong nhà. Cậu như người bước vào, nhìn thấy cây gậy bóng chày đặt ngay cạnh cửa, nhặt lên, cầm nửa gậy, vừa tiến chậm vừa quan sát xung quanh. Từ chính, có một dãy dấu chân từ đầm đến nhạt dẫn vào nhà, nhìn vào kích cỡ, đối phương là nam, dựa vào độ ẩm Có vẻ người này đã có mặt khá lâu Chắc chắn không phải là khách thân thiện Bạch Hạo càng chắc chắn hơn rằng Nhà mình có kẻ lạ Nuột khổ nước miếng Tay cầm gậy bóng chày hơi đổ mồ hôi Thầm cầu nguyện tiên trộm chỉ lấy đồ Chứ không làm hại cha mẹ Cậu đi tới cuối rành Tầm nhìn động hơn Khi ánh mắt nhìn vào phòng khách Cậu chưa thấy thực phẩm vung vãi trên sàn Bạch Hạo cảm thấy đầu óc như u đi Cậu biết mẹ mùa sáng đi chợ đúng 8h30 sẽ về trước 9:30 để nấu canh. Vậy chuyện này sẽ ra khoảng 9:30. Còn cha thì sao? Hôm nay cha nghỉ ở nhà, buổi sáng không đi đâu cả. Vậy Bạch Hảo không dám nghĩ tiếp. Gần như đoán được kết quả tồi tệ nhất. Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, mũi nhỏ như kim châm, nhưng cố gắng kiềm chế nỗi bất an, liên tục nhủ thầm. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Cậu nén nước mắt Tiến thêm vài bước nữa Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt gậy bóng chảy trong tay rơi xuống Cột một tiếng Toàn thân như bị rút hết sức lực Quỳ xuống sàn Nước mắt trào ra Mờ cả tầm nhìn Tuyệt vọng vô tận nuốt trừng tâm trí Cậu khóc nhưng không còn sức kêu thành tiếng Khắp phòng khách là giấy tờ đại đác Ngăn kéo mở tung Đồ vật vứt đầy sàn Thậm chí tựa ghế sofa cũng bị lôi hết ruột gối vứt bên cạnh Cha cậu tựa vào chân ghế sofa Áo rinh máu Máu thấm đỏ sàn, bên cạnh mẹ cậu ngồi trong vũng máu, tay nắm chặt tay cha, dựa vào vai ông, đôi mắt đã không còn nước, nhưng vẫn ngân nga bài hát cũ mà hai người thường hát. Gió lạnh thổi vào nhà, thấm qua áo bạch hảo, cắt vào da thịt, tàn nhân biến gia đình buôn âm áp hạnh phúc này thành địa ngục băng giá. Sự thôi thúc sự thu thuốc cái ác luôn sinh ra cùng con người lớn lên và đồng hành với con người suốt đời khi con người bị nó điều khiển và bắt đầu sangã khiếnệ trong lòng không đủ sức chống lại nếu con người một lần nữa bán b sinh mạng thu thuốc thiện sẽ cảnh báo họ ai gây cho người khác chảy máu máu cò họ cũng sẽ chạy vì người khác ngày 18 tháng 6 trời quang hôm nay Trường khoa hỏi tôi có muốn ở lại trường giảng dạy không. Tôi nói tôi cần thời gian suy nghĩ. Nhìn lại tâm trạng lúc đó, tôi chẳng hề vui vẻ chút nào. Dường như việc này với tôi chỉ là chuyện bình thường, nhưng khi có người hỏi có muốn ăn cơm cùng họ hay không, tôi nghĩ nếu là những bạn khác chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Đây là công việc mà bao người mơ ước, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy một chút kháng cự. Tại sao vậy? khi cân bước vào tòa tháp ngà ấy, danh vọng và lợi lộc sẽ theo sau, nhưng tôi luôn cảm thấy mình không đến sống một cuộc đời bình thường như người khác. Có lẽ là tôi quá tự cao, hoặc cũng có thể tôi chưa tìm thấy con đường đúng mở dành cho riêng mình. Việc điên đầy, bài cáo đặt bút xuống, nhìn vào những dòng chữ nhật ký, tâm trạng vẫn bình thản như khi nói chuyện với trưởng khoa. Cảm xúc này ngay cả bản thân cậu cũng thấy lạ. Sắp tốt nghiệp từ ngôi trường sơn sắc nhất trong lĩnh vực chuyên môn, Bởi thành tích ưu tú, được giáo sư đánh giá cao Tương lai rộng mở Nhưng tâm trạng lại giống như mặt hồ mùa hè không gió Tính lặng và bình yên Không biết có phải vì mùa hè sắp tới Thời tiết trở nên oi bức Bạch Hảo luôn cảm thấy Như có một bàn tay vô hình đè lên ngực Khiến tâm trạng trở nên nặng nề Cậu muốn uống một lon bia lạnh để tỉnh táo Mở tủ lạnh thì phát hiện Bên trong trống rỗng Cậu tự cười nhạo bản thân Đành phải đi đến siêu thị Vinbad ở góc phố Bạch Hảo sống ở thành phố Giang Kinh Thành phố này nằm trên thềm lục địa Phía đông Nam Châu Á Giáp Thái Bình Dương ở phía đông Diện tích khoảng 15.000 km vuông Là một đô thị quốc tế với gần 12 triệu dân Trong đó 27% là người nhập cư nước ngoài Dù vẫn đêm khuya Thành phố trẻ này vẫn tràn đầy sức sống Đèn nê ông trên phố nhập nháy Ánh sáng ruộm đỏ bầu trời phía thấp Nhưng vì đã vào đêm Đường phố vắng người không ngủ nào như ban ngày Mua vài món đồ ở siêu thị xong, Bạch Hạo vừa bước ra khỏi cửa hàng, đột nhiên một tiếng bùm vang lên, từng chừng là một đứa trẻ nghịch phá ném pháo. Ngay lập tức, một bóng đèn loạng choạng chạy ra từ con ngõ nhỏ cách đó khoảng 30m, quay lưng về phía Bạch Hạo, lao như bay sang phía đối diện đường. Vô tình, Bạch Hạo nhìn thấy nửa chiếc vòng tay lộ ra phía sau hông trái của người đó. Người này dường như không nhận ra Bạch Hạo, nhảy lên một chiếc xe đang đỗ trên đường và lao đi mất hút. Bạch Hảo cảm thấy lạ Đi tới ngõ Nhìn vào trong Dẫu ánh sáng quá yếu Cậu chỉ thấy một người đang tựa vào tường Bất động Bạch Hảo không hiểu Nếu là cảnh sát đang thi hành công vụ bình thường Sao người đó lại bỏ chạy Người bị thương là ai Lúc này Đời đi chắc là lựa chọn tốt nhất Nhưng Bạch Hảo cảm thấy Mình không đến bỏ đi như vậy Cậu tiến vào ngõ vài bước Rồi dừng lại cách người đó khoảng 1 mét Thận trọng hỏi Anh ổn chứ Cậu nhận thấy người đó cúi đầu, không phản ứng, dường như đã bất tỉnh hoặc chết. Bạch khảo rút điện thoại ra để gọi cảnh sát, nhưng động tác nhân phím bị một tiếng kêu thốt ngăn lại. Đứng, đừng gọi cảnh sát! Giọng người đó khàn đặc, thở hồn hện, dường như bị thương nặng. Bạch Hảo tiến gần hơn, mắt dần thích nghi với bóng tối, nhìn đó gước mặt anh ta. Người này khoảng ngoài 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt. Mặc áo khoác rộng màu lạnh Không giống dù côn Mà như người đi làm văn phòng bình thường Lúc này Bạch Hảo mới nhận ra Anh ta đang dùng tay ép vào bụng Để ngăn máu chảy quá nhanh Tôi gọi cứu thương cho anh Bạch Hảo mới nhận ra tiếng bùm vừa nãy Thực chất là tiếng súng Nhưng cậu vẫn không hiểu Nếu người đó là cảnh sát Sao lại bò chảy Có phải là bắn nhâm Không cần Người đó đun môi lắc đầu Tôi chết chắc rồi Giọng nói trần đầy tuyệt vọng Chuyện gì xảy ra Người vừa nãy làm anh bị thương phải không Sao không gọi cảnh sát Bạch Hảo thận trọng hỏi Anh ta rất nhanh Sẽ dẫn người đến đây Nghe tôi nói Người này khó nhọc thốt vài từ Tôi là thám tử Vừa anh ta nghi ngờ anh ta ngoại tình nhiều tôi theo dõi anh ta Nhưng tôi lại phát hiện ra một bí mật Sự tò mò của Bạch Hảo Được đánh thức Một cảnh sát bình thường sau này có bí mật đến mức phải nổ sung giết người Cậu không ngắt lời chờ anh ta tiếp tục nói Anh có biết vụ một vị thẩm phán họ Bạch bị giết cách đây 7 năm do kẻ trộm đột nhập không? Người đó thấy Bạch Hảo con trẻ lo cậu không biết vụ án lớn 7 năm trước Nghe ba chữ thẩm phán Bạch Cả người Bạch Hảo run lên không hiểu tại sao người này nhắc đến vụ án Nhưng trên đời này không ai hiểu đó bằng cậu Nghe đây Người đó thấy Bạch Hảo chưa có phản ứng Dồn hết sức mình Cô nói bằng giọng đều Bụi trộm đột nhập chỉ là cây cứa Thực ra là có người thuê sát sát thủ Hại thẩm phán Bạch Thuê người giết người Nghe xong Đầu Bạch Hảo như bị vật nặng đánh ù ù trong tay Đúng vườ nãy là cảnh sát, chịu trách nhiệm điều tra vụ án này để chê đậy sự thật, họ Ngườ đó vừa nói dở thì ngoài phú vangg lên tiếng xe rẽ gấp anh vội nói: “Cắc chắn họ quay lại rồi anh nhanh trốn đi. Bạch Hạo từ trạng thái số mới tỉnh biết chạy ra giờ chỉ là ti chết, đang chạy vào sâu trong ngõ May mà trong ngõ có nh đồ đạc chất đống, cậu vừa trốn xong trong tiếng xe thắngg ở đầu ngõ, Sau đó là tiếng cửa xe đóng mạnh Bốn người bước ra từ hai chiếc xăng đan đen Một trong số đó chính là người vừa chạy thoát Dẫn họ đến trước mặt thám thử tư bị thương Không lưng nói với người đứng đầu Đại ca, chính là anh ta Thám thử tư vừa nói chuyện lúc nãy Giờ cúi đầu ra vơ bất tỉnh Người đàn ông đứng đầu không nói gì Đưa tay ra Phạch một tiếng, tắt thẳng vào mặt anh ta Người này ôm mặt đỏ bầm Không dám kêu một tiếng Mãi đình này hát lại đây sao Giọng đại ca lạnh lùng như băng Nếu bị người khác phát hiện thì sao Không không có đâu Hắn hắn đã bất tỉnh rồi Hơn nữa tôi tôi đã gọi điện cho các anh Mà không liên lạc được Ở đây lại gần câu đặc bộ Trong lúc cấp bách tôi mới phải tìm trực tiếp đại ca Người này lung túng biện minh cho mình Càng không dám nói rằng Sau bao năm làm cảnh sát Đây là lần đầu tiên phải nổ súng giết người Sợ thế mức đến cả họ tiên bệnh cũng quên mất Đại ca Bây giờ đêm khuya xung quanh chẳng có ai Một người khác thận trọng nói thay cho anh ta Hắn sao lại biết chuyện này Tên đại ca hỏi gắt Con mẹ nó Thằng nhóc vụ 7 năm trước đột nhiên quay lại Chạy tới tìm tôi Nói thiếu tiền Tôi làm sao biết bà vợ vàng Nhà tôi lại thuê thằng khốn này theo dõi tôi Người này chưa nói xong Đại ca rút súng ở thắt lưng Chia thằng bà chán thám thử tư Một tiếng bùm vang lên Sau đó đưa khẩu súng cho người đứng sau Hạ luôn thằng tha lam đó Tránh về sau phiền phức Vâng vâng Người này không ngờ đại ca lại giết thám thử tư nhanh đến vậy Trước giờ cứ tưởng sẽ dùng anh ta để do hỏi gì đó Thấy đại ca tàn nhẫn như vậy Trong lòng lo sợ E đằng mình cũng sẽ thành nạn nhân Anh ta không người tiến gần đại ca Hạ giọng Con hắn thì sao à Nói xong con đáng nhẹ vào thuy thể thám thử tư Đang lạnh giận Để yên Người đàn ông đứng đầu thốt ra hai từ Rồi kéo lên một chiếc xe phong đi Ba người còn lại Cũng leo lên chiếc xe khác Sau đó rời đi Bà khảo trốn sau đống đồ đạc Đến thở nghe lén cuộc trò chuyện của họ Dù không nhìn thấy mặt Nhưng từng câu từng chữ Những mũi kim đâm vào tim cậu Dù đã 7 năm trôi qua, cảnh tướng ấy vẫn hiện hiện rõ ràng Bạch Hảo không bao giờ quên được hình ảnh cha mình nằm trong vũng máu Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong không khí Không biết đã qua bao lâu, khi cậu chắc chắn bốn người sẽ không quay lại Mới đứng lên từ đống đồ, cậu đi tới bên thi thể thám tử đã chết Quỷ xuống, nhìn khuôn mặt trắng bạch của anh ta, mùi nhúc nhích nhưng không biết nói gì Bạch Hảo vẫn cầm những món đồ mua từ siêu thị Cẩn thận đi tới ngõ Nhanh chóng nhìn ra đường Tranh thủ lúc không có ai Bội vang rơi khỏi ngõ chạy thẳng về nhà Khi cánh cổng đóng lại Trái tim cậu mới tạm thở vào Cậu ôm đầu có rúm trên sàn Trong đầu toàn là lời của thám tử tư Thầm phán Bạch không chết do trộm đột nhập Mà là có người thuê sát hại Bạch Hảo nhắm mắt lại Hình nhảy máu me năm xưa lại hiện về Lòng tràn đầy tức giận Gần như không kìm được, muốn hét to. Cậu bật dậy, chạy vào tắm, mở vòi nước, mạnh lên đầu mình, ép bản thân bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, Bạch mới đóng vòi, hai tay chống vào bồn rửa, nhìn mình trong gương, tóc ướt sũng, thở dài, bây giờ cậu cần sắp xếp lại suy nghĩ. Theo tình hình vừa rồi, tham tư không nói dối, cái chết của cha thực sự có điều bất thường, mấy kẻ đứng sau mà anh ta nói là ai, động cơ của họ là gì? Một người trong số đó là cảnh sát tức là không nhìn thấy mặt Cũng không biết tên Người mà anh ta gọi là đại ca Liệu có phải kẻ đứng sau mà thăm thủ tư nhắc đến Bạch khảo cẩn thận nhớ lại Từng chi tiết vừa xảy ra Cảnh sát giết người sau lại để xác ở đó Hơn nữa trong xác còn có đạn Qua đường đạn có thể xác định khẩu súng Mà súng của cảnh sát đều đã đăng ký Chỉ cần kiểm tra là không thể thoát Nhưng họ lại chọn không xử lý xác Tại sao? Chẳng lẽ là để dụ ra nhân chứng? Bạch Hạo nhìn vào gương hỏi. Đúng vậy, viên cảnh sát đó rơi khỏi ngõ để gọi đồng bọn. Trong khoảng thời gian đó có một khoảng trống về thời gian. Họ lo sợ bị người khác phát hiện nên cố tình để thi thể lại đó. Sau đó mới can thiệp điều tra với tư cách cảnh sát. Một là dễ dàng hủy chứng cứ, hai là chính danh để tìm kiếm nhân chứng. Bạch Hạo giật mình, nếu không phải cậu vô tình nhìn thấy cỏng tay của viên cảnh sát. Cậu cũng sẽ không biết họ thực chất là cảnh sát. Nếu thực sự có cảnh sát tới hỏi, có thể cậu đã kể hết tất cả những gì xảy ra hôm nay cho họ, như vậy chẳng phải dễ đúng và bẫy của họ sao? Cậu thở dài, thật nguy hiểm. Giờ cậu đã biết trong cảnh sát có kẻ thao hóa, tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà tự nộp mình. Những chuyện xảy ra năm đó luôn như một mũi nhọn đâm vào tim cậu. Cậu không biết họ làm vậy để làm gì, chỉ biết rằng Trời đã sắp đặt để cậu biết sự thật về cái chết của cha mình Thì cậu có trách nhiệm phải điều tra đến cùng Nhưng tiếp theo phải làm gì Những manh mối cậu nắm quá ít Ngoài việc biết một trong số họ là cảnh sát Những người khác hoàn toàn mù tịt Có thể khi cậu phát hiện ra Kẻ thăm làm kia đã bị, bịt miệng Cậu phải tìm ra chứng cứ quyết định Vậy nên giờ đây Ngoài việc xác định danh tính viên cảnh sát Không còn cách nào khác Nhưng cậu không nhìn đó mặt viên cảnh sát Dù có nhìn thấy Trong thành phố Giang Kinh Với gần 1.000 cảnh sát Cũng như mò kim đáy biển Chỉ biết chắc chắn là Hắn lái một chiếc xe khá tốt Nếu có thể tra được thông tin chủ xe Có thể sẽ biết danh tính hắn Nhưng cậu chỉ thoáng nhìn qua Giờ chỉ nhớ được Đó là một chiếc xăng đan màu tối Giang khí động học Nếu là người khác Có lẽ đến bước này cũng sẽ bỏ cuộc Nhưng bạch hạo thì không Cậu hít một hơi sâu Cô ép bản thân thư giãn, nhìn vào đôi mắt tối trong gương, tự nhủ. Bạch Hào chỉ cần xác định được sanh tính viên cảnh sát đó là có thể lần đa kẻ giết cha thực sự. Vậy nên phải nhớ lại từng chi tiết lúc đó. Cậu làm được, cậu chắc chắn làm được. Lầm nhầm nhiều lần, Bạch Hào mới từ từ nhắm mắt. Cơ thể bắt đầu thư giãn, hình ảnh lúc đó như quấn băng được quay lại, dân hiện lên trong trí óc Viên cảnh sát để tóc gọn gàng. Mặc áo khoác đen, không có dấu hiệu gì để nhận diện, vì khoảng cách giữa hai người còn khá xa, ánh sáng trên phố không sáng, tốc độ chạy của hắn quá nhanh, nên cậu không nhìn rõ khuôn mặt. Sau đó hắn lên xe vừa rời đi. Bạch Cạo tập trung nhớ lại chiếc xe, đó là một chiếc Volkswagen màu đen, Bên số là, cậu mày, vì lúc đó chỉ thoáng nhìn qua, thật khó nhớ, nên cậu ép bản thân chi cập vào ký ức sâu. Ý thức con người có thể xử lý 16 con số mỗi giây. Những bộ thức có thể ghi hàng ngàn Nghĩa là hầu hết người thường ghi nhớ rất ít những gì thoáng nhìn Nhưng khi truy cập ký ức sâu Có thể kích hoạt tiêu bảo nhớ Hồi tường từng chi tiết Hình ảnh chiếc xe dần hiện trong đầu Bạch Hảo Mở động từ từ Các con số trên biển cũng trở nên rõ ràng Biên số TPZ784 Cậu chợt mở mắt biển số xe như đóng khung trong đầu Cậu chạy vội vào phòng làm việc mở trong web của sở giao thông, nhập biển số, nhanh chóng hiện ra thông tin cơ bản. Chiếc xe thuộc sở cảnh sát răng kinh, phòng Bạch Hổ. Do luật bảo mật, Bạch Hạo chỉ thấy được từng đó, nhưng cậu không khỏi kêu lên. Là xe của sở cảnh sát. Cảnh sát răng kinh có 3 loại: tuần tra, hình sự và giao thông. Theo phân khu thành phố có 4 chi nhánh, Bạch Hổ là chi nhánh quản lý khu Bạch Hổ. Hắn đã có súng Ít nhất không phải cảnh sát giao thông hay tuần tra Giờ mục tiêu đã được thu hẹp đáng kể Nhưng tiếp theo phải làm gì Cậu chỉ là một công dân bình thường Hoàn toàn không có quyền điều tra lại một vụ án cũ Đã được kết luận từ 7 năm trước Hơn nữa cậu cũng chỉ nghe lời kể Một chiều từ thám tử tư Không có bất cứ bằng chứng nào Chưa nói đến việc trong cảnh sát có kẻ thao hóa hay không Thì ngay cả khi không có Cậu cũng không thể thuyết phục họ tái thẩm vụ án Nghe cuộc nói chuyện của họ Chắc chắn họ sẽ sớm ra tay với một trong những người liên quan của vụ án năm đó Liệu cậu có kịp trước họ không? Trong đầu Bạch Hảo lé lên vài phương án Nhưng tất cả đều không khả thi Hiện tại cậu nắm giữ quá ít bằng chứng Bạch Hạo cảm thấy suy nghĩ của mình rơi vào bế tắc Không cam lòng Cậu bước vào ban công Nhìn xa về phía con ngõ Bất chợt Một kế hoạch táo bạo dần hình thành trong đầu cậu Sáng hôm sau Thi thể thám tử được những người tập thể dục buổi sáng phát hiện Tại cường ngõ nhanh chóng tụ tập 5 viên cảnh sát cùng một đám đông dân chúng hiếu kỷ. Một viên cảnh sát đang duy trì trật tự hiện trường. Hai viên khác đeo găng trắng thu thập chứng cứ. Hai viên còn lại thẩm vấn người đi đường. Bà Cào cầm sách len loài vào đám đông, tò mò hỏi những người đang xem. Ồ chuyện gì xảy ra vậy? Chết người rồi! Một ông lão bên cạnh trả lời. Tôi thấy có người khiêng sắc đi Nghe nói bị bắn chết Một đọc sinh trung học trình lại kính trên sông mũi Vẻ mặt như một thám tử nhí Bắn chết à Bạch Hạo hất giọng to hơn Ông này Ông sống gần đây à Bạch Hạo thu hút được sự chú ý Của một viên cảnh sát tiến đến gần Ờ Bạch Hạo gật đầu Cảnh sát cho tôi hỏi vụ án sẽ ra lúc mấy giờ Khoảng 11 giờ 30 tối đến 12 giờ đêm Anh có manh mối gì không? Khu sắc nghề nghiệp của viên cảnh sát nhận ra Bạch Hạo biết điều gì đó Vâng Bạch Hạo bình tĩnh nói Tối qua khoảng 12 giờ Tôi đi siêu thị trước nhà mua đồ Trên đường về nghe có một tiếng nổ lớn Đồ thấy một chiếc xe chạy đi Lúc đó tôi tưởng là xe bị nổ lốp Anh có thấy ai không? Viên cảnh sát tiếp tục hỏi Anh ta khoảng đôi mươi, cứng mặt bình thường, thân hình trung bình, tóc tai trải gọn, vẻ ngoài giống sinh viên đại học. Bộ đồng phục cảnh sát trên người rất chỉnh tề, có lẽ vào nghề chưa lâu. Cái này, Bạch Hạo nghiêng đầu, giả vơ hôi tường, không nói rõ mình có thấy gì hay không. Viên cảnh sát suốt ruột nhìn cậu, ký bút bi lên đồ gó vào sổ ghi chép. Thấy Bạch Hạo nửa ngày không nói gì, anh rút ra một danh kiếp đưa cho cậu. Vậy cậu cứ gọi cho tôi nếu nghĩ ra điều gì Dù nói vậy Anh ta cũng đã không còn hy vọng với Bạch Hảo Đây chỉ là thủ tục thông thường Bạch Hảo nhận lấy danh kiếp Trên đó ghi Sự cảnh sát Giang Kinh Chi nhánh Bạch khổ Phòng hình sự số 5 Hà Văn Trạch Bạch Hảo ưm một tiếng Nét mặt bình thản nhưng trong lòng tính toán Chi nhánh Bạch khổ Tốt, họ thực sự bắt đầu hành động Nhưng cậu không nghe thấy Tiếng những người hôm qua Liệu chức quyền của họ đã cao đến mức không cần đang hiện trường sao khi bạch Hạo chuẩn bị rời đi tìm cách len vào sở cảnh sát một chiếc xe cảnh sát giưỡngg bên đường một người mặc đồng phục bước xuống vừa mở miệng đã hỏi điều tra ra gì chưa ngay khi thuốc đàn trước đầu tiên chân bạch Hạo đứng xứng chính là hắn không saiọ đó đó chính là viên cảnh sát bị tan hôm qua những lúc này giọng hoàn toàn khác không còn e sợ mà Trần đầy uy quyển Hà Văn Trạch nhỏ giọng nói về tình hình điều tra hiện tại Bạch Hạo dù quay lưng Vẫn cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng Đang dõi theo mình Cậu giờ vừa không biết bình tàn tiếp tục đi Đợi đã Viên cảnh sát tối qua gọi Bạch Hạo lại 3 bước tiến lên hai bước Nhanh chóng bắt kịp cậu Gì vậy Bạch Hạo quay lại hỏi ngược Đồng thời nhanh chóng quan sát anh ta Khoảng 30 tuổi hơi mập Mặt rất nhỏ, mũi không cao, môi hơi dày, để đâu Nhưng lúc này mặc đồng phục cảnh sát, đội mũ hoàn toàn không còn vẻ hồ báo như tối qua Không đó là vì anh ta lo bạch hạo biết gì đó Hay cố tình thể hiện bộ mặt nghiêm chỉnh trước thuộc hạ Biểu cảm của anh ta cực kỳ nghiêm túc Cấp bậc trên vai là hai vạch một sao Thẻ ngược ghi PD67593 Bành Đào Ở Giang Kinh Thứ bậc cảnh sát tựa cao sung thấp là Tổng cảnh giám quản lý tất cả cảnh sát trong thành phố, cảnh giám, quản lý loại cảnh sát, nhất định, sở trưởng sở cảnh sát, trách nhiệm khu vực, cảnh đốc trực trưởng phòng, cảnh ty trưởng bộ phận, cảnh trưởng là đội trưởng và cảnh viên, cấp bậc trên vai của bánh cho thấy anh ta là cảnh trưởng. Đi cùng chúng tôi về sở cảnh sát làm bản tường trình. Giọng bánh đào cứng rắn không giống khi nói với nhân chứng. Tại sao tôi đâu phải nghi phạm của ông? Bạch Hạo nhẹ. Với tư cách công dân Anh có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát Bành đào dường như lần đầu gặp một công dân như vậy Giọng ngày càng không khách sáo Bành cảnh quan Tôi hiểu rõ quyền của mình Bạch Hạo cười lạnh hơn nữa tôi đã nói vi viên cảnh sát tối qua rằng Nếu tôi nhớ ra điều gì sẽ liên lạc với anh ta Tôi không hiểu tại sao nhất định phải về sở cảnh Câu nhìn chầm chầm anh ta Cơ mặt bành đào hơi có giật Dường như đang kìm nén cơn giận trong lòng Đội trưởng banh Nhân viên trực siêu thị tôi qua đã đến Hà Văn Trạch chạy lại gọi bành đào Bành đào liếc bạch hạo một cái sắc lẹm Rồi quay đi Bạch hạo thở nhạy trong lòng Giờ cậu đã tìm được người đầu tiên Nhưng đồng thời cũng đẩy mình vào nguy hiểm Nhân viên siêu thị chắc chắn sẽ xác nhận lời cậu Nó đang cậu đến siêu thị vào thời gian đó Nghĩa là cậu có thể là nhân chứng duy nhất của vụ việc Đây cũng là lý do Bạch Hảo phải đối mặt trực diện với họ Dù cậu không chủ động tiếp xúc cảnh sát Họ sớm muộn cũng sẽ tìm đến Lúc đó cậu sẽ rơi vào thiết bị động Bạch Hảo hiểu đó đối phương đều là những kẻ tàn ác Chỉ cần cậu sơ hở một chút Họ sẽ ra tay tàn nhẫn Vì vậy cậu không thể tỏ ra biết nhiều Cũng không thể tỏ ra không biết gì Mức độ này rất khó kiểm soát Từng lời nói Từng hành động sau này đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng Bạch Hảo quay người đi Bây giờ cậu phải xử lý việc cực kỳ quan trọng trước Bệnh viện Giang Kinh Viện tâm lý trị liệu Bạch Hảo bước vào một phòng bệnh bình thường Một phụ nữ khoảng 50 tuổi Ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ Bà mặc chiếc áo dài lộng lẫy Khoa khăn tràng màu trà Toát lên khí chất quý phái Nhưng khuôn mặt khắc khổ không biểu cảm Lúc này bà đang trông ra đa phía trước Lầm bầm ngẩn nga một bài hát cũ Mẹ con đến rồi Bạch Hảo nhẹ nhàng gọi bà bài không phản ứng, vẫn ngồi chờ đã đó, nét mặt cứng đờ như tượng. Bạch Cạo đến bên mẹ, quỳ xuống, nắm tay bà. "Mẹ còn nhớ không, bố từng nói, công lý sẽ được thực thi, nhưng ông ấy lại chết tạm dưới tay người khác. Cảnh sát quy kết cái chết của ông là do vụ trộm đột nhập, kẻ giết ông cũng bị tuyên án tù trung thân." Nói đến đây, giọng Bạch Cạo nghẹn lại. "7 năm qua, con cứ nghĩ đây là công lý bố từng nói." Nhưng con sai rồi Cậu dừng một chút tiếp tục Từ nhỏ con đã quyết tâm trở thành Một thẩm phán như bố Niềm tin này luôn nâng đỡ con Cậu hít sâu thở ra từ từ Bố nói đúng Công lý sẽ được thực thi Nói xong Bạch Hảo ôm bà nhẹ nhàng Rồi đứng lên rồi đi Khi cửa đóng lại Ngón tay bà động đậy Bà từ từ quay đầu nhìn về hướng cửa Nhưng đầu về mặt bà hoàng như đang suy nghĩ về những lời của Bạch Hảo chi nhánh Bạch Khổ nằm ở phố Tây, đại lộ Bạch Khổ, một tòa nhà cao 5 tầng. Mặc dù không cao nhưng diện tích rất rộng. Tầng 1 là các quầy tiếp nhận của tuần tra và cảnh sát giao thông. Từ tầng 2 trở lên là khu văn phòng, gồm phòng hình sự, phòng giao thông, phòng hỗ trợ, phòng chống ma túy, phòng quan đai công chúng, phòng hành động đặc biệt, phòng giám sát mạng và phòng hành chính. Mỗi phòng có các chi nhánh, mỗi chi nhánh có 3 đến 5 tổ, mỗi tổ có 4 đến 6 cảnh viên, lực lượng khá dồi dào. Bạch Hảo đến tầng 3 phòng hình sự số 5 Đang cuối người ngó vào bên trong Thì Hà Văn Trạch Martin lập tức nhận ra cậu Là cậu à Anh đứng dậy tin tức chào Tuyệt quá tôi đang lo Không biết tìm cậu ở đâu Hôm qua anh chỉ đưa danh thiếp cho Bạch Hạo Nhưng không lấy thông tin liên lạc Ồ tìm tôi Có việc gì sao Ờ cậu đất có thể là Nhân chứng duy nhất của vụ án này muốn mời cậu làm một bản tường trình chi tiết, mong cậu hợp tác." Hà Văn Trạch nói thành thật. "Tôi cũng đến vì việc này mà." Bạch Hạo gật đầu đồng ý. "Đợi đã, tôi đi gọi viên cảnh sát phụ trách vụ án này." Hà Văn Trạch vừa nói vừa định rời đi, nhưng Bạch Hạo gọi lại. "Anh không phụ trách vụ án này sao?" Bạch Hạo giả vờ hỏi, thực ra cậu đã biết viên cảnh sát phụ trách là ai. "Tôi mới làm việc chưa lâu, chưa thể đảm một mình." Hạ Văn Trạch cười e thẹn Hình như bành đào không có ở sở Hà Văn Trạch có điện cho anh ta đối dẫn Bạch Hạo vào phòng thẩm vấn Sở cảnh sát có phòng hỏi cung Và phòng thẩm vấn Mỗi loại 5 phòng Phòng hỏi cung chuyên dùng để hỏi nhân chứng Trong đó ngoài một bàn động hơn 1m và 3m Chỉ có một kính, một chiều Và một lo phong thành Còn phòng thẩm vấn nghiêm ngặt hơn nhiều Chính giữa là bàn dài 1,5m Động nửa mét, xung quanh có 4 ghế Phòng khi nghi phạm cần luật sư có mặt Trên bàn có một đèn 100W Ngoài kính một chiều Mỗi phòng thẩm vấn ở góc đông bắc Còn có một camera giám sát Toàn bộ quá trình được ghi lại Các kính một chiều của phòng hỏi cung Và thẩm vấn đều lắp ở hai bên hành lang Người đi qua có thể nhìn thấy bên trong Nhưng từ bên trong nhìn ra Chỉ là một tấm gương khổng lồ Thế nhưng Bạch Hảo muốn là nhân chứng Lại được sắp xếp vào phòng thẩm vấn Điều này vốn đã rất kỳ lạ Cậu không biết sự khác biệt Đi theo Hà Văn Trạch vào phòng thẩm vấn Khi đi ngang qua một phòng hỏi cung Bạch Hạo nhìn qua kính một chiều Thấy hai viên cảnh sát đang hỏi một người phụ nữ Đang lau nước mắt Cậu đứng trước kính dừng lại Sao vậy? Hà Văn Trạch đi trước quay lại hỏi Cô ấy phạm tội gì sao? Hà Văn Trạch hỏi Ồ không Chồng cô ấy khi treo rèm bị trượt ngã tử vong Chúng tôi chỉ đưa cô ấy về hỏi cung theo thủ tục Nên sẽ sớm thả cô ấy thôi Đây là vụ án thuộc quyền phụ trách Của phòng hình sự số 5 Hà Văn Trạch ấn tượng sâu sắc với người phụ nữ khóc ngẹn Sao cậu quen cô ấy à Không Bạch Hảo nhìn người phụ nữ bên trong một lúc Đưa ra kết luận Cô ấy đang nói dối Nếu không nhầm Chính cô ấy đã giết chồng mình Sao cậu biết Hà Văn Trạch nhìn cậu bằng ánh mắt kích ngạc Khi nói chuyện Mắt cô ấy vô thức nhìn sang trái Bạch Hạo giải thích Thông thường khi hồi tưởng Mắt người ta sẽ vô thức nhìn sang phải Nếu nhìn sang trái nghĩa là đang nói dối Không thể nào Hà Văn Trạch không tin lắm Cô ấy tự báo cảnh sát mà ha ha Ai mà chẳng biết diễn trò Muốn biết sự thật thì đơn giản thôi Anh kiểm tra xem chồng cô ấy có mua bảo hiểm tai nạn nào không Bạch Hạo mỉm cười Được Cậu đợi ở đây Hà Văn Trạch nói đồ chạy về văn phòng Một lúc sau Hà Văn Trạch quay lại thở dốc nói viết Bạch Hảo Chồng cô ấy thực sự đã mua một bảo hiểm ta nạn cách đây nửa năm Người thu hưởng là cô ấy Nhưng cô ấy cũng mua một hợp đồng Người thu hưởng là chồng Những điều này chưa chứng minh cô ấy là hung thủ Có vẻ người phụ nữ này đã âm mưu một thời gian Phương pháp hỏi thông thường không thể thu được câu trả lời muốn biết Bạch Hạo cười Cảnh sát Hà, anh có muốn lập công không? Anh có ý gì không? Hà Văn Trạch hỏi hãy khiến cô ấy mất bình tĩnh? Bạch Hạo nói Cô ấy có kế hoạch phạm tội Chắc chắn cũng đã nghĩ đến cách trả lời khi bị cảnh sát thẩm vấn Nhưng làm kẻ trộm thì vẫn luôn sợ Dù bên ngoài cô ấy tỏ ra bình tĩnh Thực chất trong lòng đang hoảng loạn Một lát nữa anh vào trong Thì thầm với viên cảnh sát thẩm vấn vài điều không quan trọng rồi ra ngoài Hạ Văn Trạch làm theo lời Bạch Hảo Khi vào phòng thẩm vấn Cô ý liếc cô phụ nữ một cách lạ lùng Rồi kéo một viên cảnh sát sang một bên để thì thầm Lúc rời đi Lại liếc cô một lần nữa Người phụ nữ cũng đang nhìn anh với ánh mắt căng thẳng Bạch Hảo Đứng ngoài phòng thẩm vấn Quan sát biểu cảm và cựu trì của cô Qua kính một chiều Lúc này cô nhấn mải cao Môi hơi miếm lại Hai tay đặt trên bàn vô thức siết chặt các ngón tay Bạch Hạo hiểu rằng Những mày thể hiện cô đang bất ngờ Môi miếm lại là dấu hiệu phong thủ Và các ngón tay đăn vào nhau cho thấy Cô ta cực kỳ lo lắng và tiêu cực Bạch Hạo mỉm cười Cậu biết mình đã nắm được manh mối Quả nhiên Khi viên cảnh sát tiếp tục thẩm vấn Người phụ nữ nói lắp bắp Tay trên bàn cũng bắt đầu run Bạch Hạo thấy thời cơ đã đến Nói với Hà Văn Trạch Được rồi, giữ anh vào Nói vi viên cảnh sát về hợp đồng bảo hiểm tai nạn Để họ thẩm vấn Sau đó anh đứng ở góc Nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghiêm khắc Chẳng mấy cháu cô ấy sẽ tự thút sự thật Được nếu thực sự là cô ta giết chồng Tôi sẽ mời anh một bữa ăn Hà Văn Trạch còn nghi ngờ Hà Văn Trạch làm đúng như lời Bạch Hạo dặn Chưa đầy 10 phút Người phụ nữ bất ngờ ngục đầu lên bàn khóc nước nở Gây lệ với cảnh sát về việc chồng mình từng ngược đãi Rồi thừa nhận một phút sai lầm đã dẫn đến tội ác Hy vọng cảnh sát giảm nhẹ hình phạt Hà Văn Trạch lặng lẽ huyên sáo, quay đầu nhìn tâm gương phía sau và dương ngón cái. Quả kính, nhìn thấy ngón cái của Hà Văn Trạch, Bạch Hạo mỉm cười, biết mình đã thành công trong việc chiếm được niềm tin của viên cảnh sát trẻ, điều này sẽ rất có lợi cho kế hoạch của cậu. Nhìn người phụ nữ bị còng tay đưa ra khỏi phòng hỏi cung, Hà Văn Trạch thán phục Bạch Hạo. Cậu thật giỏi, lần này nhờ cậu mà phá được án. Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thôi Bạch Hạo khiêm tốn đáp Sau đó nhấn cơ hội hỏi À Danh tính người chết trong ngõ đã xác định chưa Là một thám tử tư Hờ Nói tám tử Thực ra chỉ là người theo dõi người khác Kiểm tra xem có ngoại tình không Không phải như các nhân vật giỏi trong phim đâu Hà Văn Trạch nói hết cho Bạch Hạo biết Vậy anh ta chết như thế nào Trả thù cá nhân à Bạch Hạo hỏi Động cơ chưa đó Nhưng bị bắn, biến đắn đã gửi phòng kiểm nhậm vũ khí Có thể anh ta gặp phải tiên cướp có súng Hà Văn Trạch đoán Có vẻ cảnh sát thường đồ tội cho cướp Khi vụ án có vấn đề Bạch Hạo thầm cười khẩy Hai người đi vào một phòng thẩm vấn Vừa ngồi xuống thì bành đào xuất hiện Bước vào đã cao mặt hồ Cậu Hà này, sao cậu dám thẩm vấn một mình Thẩm vấn, tổ trưởng banh Có vẻ anh dùng sai từ rồi Đối với bành đào Bạch Hảo không còn lịch sự Cậu chỉ muốn nhảy lên xít cổ anh ta Để buộc về nó ra sự thật Nhưng Ly Chi nhắc về kiềm chế Tôi đến để giúp các anh phá án Không phải tội phạm Nếu anh không chỉnh lại thái độ Xin lỗi tôi không thể hợp tác Cậu khoanh tay Dựa người về phía sau Trong tư thế phong thủ đối mặt bành đào Bành đào mặt tai mét Không ai dám làm anh bẽ mặt Anh kéo ghế ngồi xuống Nói đi cậu thấy gì Giọng tuy cưng nhắc Nhưng lời lẽ lịch sự hơn Bác hạo để ý thấy Khi bành đảo đưa tay Anh ta vô thức tách ngón cái đà Trong lòng cậu thầm nghĩ Rõ ràng người này kiêu ngạo Cứng đầu và thiếu độ lượng Có thể có là một kẻ bốc đồng Sau khi phát thảo sơ bộ tính cách của bành đào Cậu mới chậm rãi nói Một chiếc xe hơi màu đen Vừa nói ra Đôi lông mày của bành đào Vô thức nhíu lại Dù chưa đầy một giây nó nở ra Nhưng Bạch Hảo luôn quan sát anh Đã kịp bắt được chi tiết đó Như thế nào có nhìn thấy biển số không? Hà Văn Trạch vừa hỏi vừa ghi chép Quá tối Bạch Hảo nhún vai Có thể kể lại toàn bộ tình hình lúc đó không? Bành đào dùng giọng gần như ra lệnh hỏi Tối hôm qua khoảng 11 giờ rưỡi Tôi đi siêu thị mua đồ Vừa đi ra chưa được mấy bước Nghe một tiếng động lớn Sau đó thêm một chiếc xe chạy đi, lúc đó tôi cũng không để ý đổi về nhà. Bạch Hạo giả vờ không nhận ra thái độ thù địch trong giọng hắn và đọc trôi chảy kịch bản cậu đã chuẩn bị sẵn. Vậy là lúc đó cậu không nhìn thấy người khả nghi nào à? Hàm Văn Trạch lại hỏi. Xin lỗi, đầu óc tôi lúc đó toàn nghĩ về luận văn tốt nghiệp chưa hoàn thành, không chú ý nhiều. Bạch Hạo lắc đầu rồi tiếp. Nhưng chắc cũng dễ tìm ra hung thủ thôi mà. Ý cậu là sao Bánh đào nghiêng cổ cảnh giác hỏi Các anh đã tìm thấy viên đạn rồi Chỉ cần tìm đa khẩu súng phù hợp Là sẽ tìm được hung thủ Bạch hạo nhìn anh bằng ánh mắt lạ Dường như muốn hỏi Sao anh lại không biết chứ Sao cậu biết đã tìm thấy viên đạn Bánh đào giọng nhâm Không đúng sao Hôm nay tôi đến hiện trường nghe người ta nói mà Bạch hạo nghiêng đầu Nhìn thằng vào mắt anh hỏi ngược lại Hà Văn Trạch cảm kích liếc Bạch Hạo một cái Anh biết việc mình tiết lộ quá trình điều tra vụ án là vi phạm quy định Đúng là tìm thấy một viên đạn Bành đào dừng một lát Muốn dò xem Bạch Hạo có đẩy lộ tin gì không Nhưng thất bại Trên mặt cậu chỉ thể hiện sự tò mò Nhưng không loại trừ đó là súng lậu Súng lậu là súng nhập lậu Không có số series Tất nhiên không có trong cơ sở dữ liệu súng Thật tiếc, Lã Đa, đây là vụ án rất đơn giản. Bạch Hạo nhún vai tiếc nuối. Cậu biết Bành Đào cố ý nói chỉ có một biên đản, nếu cậu có chút nghi ngờ, anh ta sẽ lập tức khóa mục tiêu vào cậu. À, còn chưa hỏi tên cậu nữa. Hàm Văn Trạch ngắt lời. Bạch Hạo vừa nghe tên cậu, đôi lông mày Bành Đào gần như nhíu lại. Họ Bạch à, cũng hiếm gặp. Hàm Văn Trạch vừa nói vừa ghi tên vào sổ. Bạch Hạo mỉm cười Tôi đã kể hết những gì biết Hy vọng các anh sớm phá án Cảm ơn lời chúc của cậu Bạch Hạo bước ra khỏi phòng thẩm vấn Chuẩn bị rơi khỏi đồn Hà Văn Trạch chạy theo Xin đợi chút Còn gì muốn hỏi sao Bạch Hạo thầm khen Dù Hà Văn Trạch không tìm cậu Cậu cũng sẽ đi tìm anh À không cảm ơn cậu Hà Văn Trạch ám chỉ chuyện Bạch Hảo giúp anh che giấu ha ha muốn cảm ơn thì mời tôi ăn một bữa nhé Bạch Hảo cười Không vấn đề gì Hà Văn Trạch cũng cười Tối nay cậu đành không Hiện tại tôi chẳng có việc gì nên có thời gian Bạch Hảo cười như học sinh Chúng ta đi đâu Có một quán lầu ở phố Bắc Khương khá ngon Ngay cạnh khu Garden dễ tìm lắm Được quyết định vậy Bạch Hảo nói ngay thoải mái Tối hôm đó Lúc 6 giờ Bạch Hảo đúng giờ đến quán lầu mà Hà Văn Trạch đã nói Vừa đến trưa lầu Hà Văn Trạch đã xuất hiện Khuôn mặt anh không được tốt lắm Nhưng khi thấy Bạch Hảo vẫn nở nụ cười Xin lỗi để cậu phải đợi lâu Tôi cũng vừa mới đến thôi Bạch Hạo đáp Rồi hỏi tiếp Sao rồi? Bộ án điều tra không thuận lợi à? Biến đạn thì đã tìm được Nhưng chẳng có thông tin hữu ích gì cả Hà Văn Trạch thở dài một tiếng Người nói vô ý Người nghe có tâm Bạch Hảo nhanh chóng phân tích ý thức ẩn trong lời anh Đó đàng bành đào đã bắt đầu hành động Nhưng cảnh sát không được can thiệp Và xử lý chứng cứ Việc làm giả viết đạn tất nhiên không phải chuyện họ có thể làm Nghĩa là bên bộ phận hỗ trợ Cũng có người của họ Không sao Cáo gian rào cũng sẽ lộ đuôi thôi Bạch Hảo an ủi À Hôm nay cùng cậu có một vị cảnh sát trông dữ dàng lắm nhỉ Anh ấy là cấp trên của cậu à Ờm anh ấy là tổ trưởng nhóm của chúng tôi Hà Văn Trạch cợt đầu Anh ấy tinh khí không tốt lắm Cậu đừng để ý Cảnh sát mà nghề nguy hiểm Luôn phải cảnh giác và nghiêm túc Là chuyện bình thường Bạch Thảo nói Đồng thời đót cho Hà Văn Trạch một ly bia Cảnh sát Hà thực ra có việc muốn bán với anh Ồ việc gì vậy Tôi sắp tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp rất quan trọng Nên muốn nhờ cậu giúp một chút ha ha Với cậu nhầm người đôi tôi không đành được học đâu Hà vẫn chạy cười Không phải Liên quan trực tiếp đến công việc của cậu Bạch Hảo lấy đa bản luận văn đã chuẩn bị sẵn Đưa cho anh Tôi viết 2 tháng Trình sửa 3 tháng Nhưng vẫn cảm thấy luận văn thiêu tính thực tiễn Về vai trò quan trọng của tín hiệu cơ thể trong quá trình thẩm vấn Hà Văn Trạch đầu tiên luận văn hơi bối rối Chuyên ngành của cậu là gì? Luật Bạch Hạo nói Tôi muốn làm thẩm phán Học tâm lý học rất hữu ích trong phiên tòa Nên tôi học một chút À đã thế Cậu giỏi vậy Hà Văn Trạch thực sự khâm phục Vì cậu muốn tôi giúp gì? Rất đơn giản giống như hôm nay Nhưng đồn cảnh sát không thể ra vào tùy tiện Mà tôi cũng chỉ là cảnh sát mới vào nghề Sợ là chưa có quyền hạn lớn như vậy Hà Văn Trạch nói biết về ái nấy ha ha chuyện đó cậu không cần lo Thầy tôi trước đây là thẩm phán Có nhiều bạn ở trong đồn cảnh sát Thầy đã đồng ý giúp tôi sắp xếp Để tôi và đồn các cậu thu thập tài liệu luận văn Chỉ là tôi còn lạ địa phương Sau này còn nhờ cậu nhiều Chiều hôm đó Sau khi rời đồn cảnh sát Bạch Hảo đã gặp thầy mình Thầy vui vẻ đồng ý yêu cầu nhỏ của học trò Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa Cậu đến đúng lúc quá Hà Văn Trạch vui mừng Có gì cần tôi giúp cứ nói Chính câu này tôi đang chờ đấy Bạch Hạo cười 20 tháng 6 trời nhầu mây Ngày mai tôi sẽ đến đồn cảnh sát Bạch khổ Để nhận công tác Cũng là lúc đối đầu trực tiếp với bành đào Chính thức bắt đầu Cũng là lúc Hà Văn Trạch là người không dâu Diếm cảm xúc hiện đó chết mặt. Hiện giờ anh ta hoàn toàn tin tưởng tôi, muốn dò hỏi gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Dù đã bước được bước đầu, nhưng với tôi vẫn còn quá ít. Hiện giờ banh đào chắc chắn đất đề phòng tôi. Để tránh lộ sơ hở, cần thiết phải tổng hợp các banh mối và điểm khác biệt hiện có. Là nhân chứng của cảnh sát, tôi chỉ biết nạn nhân là một thám tử, chết do bị bắn hung thủ lái một chiếc xe xăng đan màu đen, chính cơ thể thám tử chỉ tìm thấy một biên đạn và chưa tìm được thông tin hữu ích nào. Thực ra, tôi biết ít nhất 4 người liên quan đến vụ giết cha tôi. Trong đó có bành đào, một người chính là kẻ thực hiện vụ đột nhập cướp tài sản năm đó. Chỉ là không biết hiện giờ còn sống hay đã chết, thám tử tư bị bắn hai phát, một phát vào bụng, một phát vào chán. Mặc dù hiện giờ tôi có thể ra vào đồn cảnh sát tự do, nhưng cách điều tra vẫn còn mơ hồ, Chỉ còn cách tập trung vào manh mối bành đào trước Chờ thời cơ tốt nhất định sẽ tự tay Đưa bọn nọ ra trước tòa Đồn cảnh sát Bạch Hồ Thành phút Giang Kinh Bạch Hảo đến đồn cảnh sát từ đất sớm Hện còn nửa giờ nữa mới tới giờ làm việc Người chưa nhiều Trong văn phòng cục điều tra hình sự số 5 Chỉ có Hà Văn Trạch ở một mình Khi Bạch Hảo bước vào Vừa thấy anh đang pha trà cho các đàn anh Anh chào Cảnh sát Hà sớm vậy à ha ha cậu không đến sớm đấy Hà Văn Trạch cười và tiến đến chàoo uống trà không không cần đâu thầy tôi bảo tôi trước tiên phải đi gặp trường đồn triệu câu biết văn phòng ông ấy ở đâu không ở tầng 5 phòng trong cùng Hà Văn Trạch đáp những tầng năm có hệ thống kiểm soát đa vào chỉ cảnh sát từ các trưởng phòng trở lên mới được vào tôi cũng không có quyền Hãy cậu ngồi đợi một chút khi trưởng phòng Lý tới, tôi sẽ dẫn cậu gặp ông ấy. Được, nhớ anh rồi Bạch Hạo tỏ ra chán chường, đi lanh quanh trong văn phòng. Các văn phòng trong đồn đều mở, cảnh sát trưởng và cảnh sát viên cùng ngồi trong một phòng rộng 30 mét vuông, chỉ những người từ cấp trưởng phòng trở lên mới có phòng riêng. Đây là cơ hội đối với Bạch Hảo anh có thể tiếp cận chỗ Bạch Đào. Ban làm việc của Bạch Đào rất lộn rộn hồ sơ trải khắp nơi. Một số tài liệu còn rơi ra ngoài Cho thấy người này không kiên nhẫn Làm việc không có trật tự, thiếu trách nhiệm Bạch Hảo Để ý bên phải bàn có một khung ảnh Bên trong là hình bành đào ôm một cậu bé khoảng 5 tuổi Trong ảnh Bành đào hoàn toàn khác ví vẻ nghiêm nghị thường thấy Nơi nụ cười đầy yêu thương Bạch Hảo nhìn chầm chầm vào bành đào trong ảnh Cho đến khi Ha Văn Trạch gọi Cậu Bạch Hảo Cậu ngồi nghỉ chút đi Còn 15 phút nữa mới tới giờ làm Anh vừa nói vừa đưa cho Bạch Hảo một ly cà phê. Sao anh đến sớm vậy? Bạch Hảo nhận lấy ly cà phê hỏi. Tôi mới vào làm cái gì cũng chưa đánh. Nên giúp pha trà cho các đàn anh thôi. Hàm Văn Trạch cười ngượng nghịu. Mang theo vẻ non nớt của người mới vào nghề. ha ha Anh đúng là tâm gương mốc mực của thành phố Giang Kinh đấy. Có anh rồi. Thành phố Giang Kinh chắc chắn trực thuộc Trung ương luôn quá. Bạch Hảo nói đùa. Anh biết một chút hài hước Và những trò chiếu trọc vô hại Có tác dụng rất lớn trong giao tiếp Vừa khiến bản thân trở nên thân thiện Vừa kéo gần khoảng cách giữa con người với nhau Hà Văn Trạch bật cười Còn chưa kịp đáp lại Thì một cảnh sát bước vào văn phòng Hà Văn Trạch lập tức chào Chào anh ạ Nước sôi chưa Cảnh sát kia hỏi thẳng Điều duy nhất anh ta quan tâm Dạo rồi để pha trà cho anh Ờ Người cảnh sát vừa trả lời vừa mở máy tính Ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói Khi còn 10 phút nữa đến giờ làm Lý Cảnh Ti xuất hiện Hà Văn Trạch dẫn Bạch Hạo vào văn phòng riêng của ông Lý Cảnh Ti khoảng 50 tuổi mái tóc đã bạc khuôn mặt vuông vứt nghiêm nghị Những dâu vết phong xương hẳn đó Tạo nên một vẻ tường trải Văn phòng của ông được bài trí gọn gàng đơn giản Bước vào là thấy ngay trước bàn làm việc lớn Trên đó chỉ có một chiếc máy tính và một chiếc điện thoại, khiến căn phòng vốn đa không lớn lại càng trống chải Hai bên là hai tủ sách. Tủ bên trái chứa đầy những cuốn sách lạt vặt, dưỡng sinh, trồng hoa, trồng cò. Tủ bên phải chất kín những chiếc cúp được sắp xếp thứ tự thời gian. Ban đầu là giải thưởng về công tác cảnh vụ như Cảnh sát xuất sắc toàn thành phố năm thứ 5, giải phá án xuất sắc năm thứ 6. Về sau thì là cúp của những thu vui lúc rảnh, tennis, cửa tướng, thư pháp, đủ loại. Chỉ lướt qua vài giây, Bạch Hảo đã hiểu đó về con người Lý Cảnh Ti. Sau khi nghe Hà Văn Trạch trình bày, Lý Cảnh Ti không hỏi nhiều, trực tiếp dẫn Bạch Hảo lên tầng 5. Trường đồn triệu đã nhận được điện thoại từ thầy hướng dẫn của Bạch Hảo, nên rất nhanh chóng đồng ý cho anh vào đồn thu thập tư liệu viết luận văn. Theo yêu cầu của Bạch Hảo, anh được sắp xếp vào tổ của Bành Đào do Hà Văn Trạch phụ trách hỗ trợ. Cảm ơn xong, Bạch Hảo quay trở lại tầng 3, vừa đến gần bàn Hà Văn Trạch chưa kịp mở miệng, một cảnh sát đã mang đến một tập hồ sơ. "Văn Trạch, có một phụ nữ đến báo người mất tích, cậu đi xử lý đi." "Dạ." Hà Văn Trạch nhận hồ sơ rồi quay sang. "Bạch Hạo, chúng ta cùng đi nhé." "Ừ." Bạch Hạo đứng dậy, liếc thấy Bành Đào đang đó chuyện điện thoại, không quý ý định đi cùng, anh cúi ý hỏi. "Chị Hai chúng ta thôi sao?" "Có phải thẩm vấn tội phạm đâu." Chúng ta chỉ cần ghi lại lời khai là được Hà Văn Trạch giải thích Thế sau hôm đó Bành Cảnh Quan lại đích thân thẩm vấn tôi Bạch Hạo giả vờ tù thân Liên quan đến mạng người mà Cậu lại là nhân chứng duy nhất Bành Cảnh Quan không yên tâm để tôi Một linh mới hỏi một mình Ồ thì ra là vậy Người ngoài không biết Nhưng Bạch Hảo hiểu rõ mục đích thực sự Của Bành Đào hôm đó Nhờ anh đã bộc lộ thiên thật Chắc chắn Bành Đào đã điều tra thân phận anh Và biết về gia đình anh Đây là ván cực nguy hiểm của Bạch Hảo Nếu đối phương muốn diệt khẩu Anh hoàn toàn không có sức tự vệ Nhưng nếu không liều Anh sẽ mãi bị giam trong bê cung Mãi không thể rùa sạch nối oan của cha Bây giờ chính anh đang dùng bản thân làm mồi nhự Dẫn đán ra đá khỏi hang Khi nhìn Hà Văn Trạch và Bạch Hảo Cùng đời văn phòng Bành Đào nhau mắt Nhìn chăm chăm vào bóng lưng Bạch Hảo Đang cười nói Một tiếng gần trầm thấp trôi ra từ cầu hỏng. Đại ca hay là để tôi dệt cỏ tận gốc? Không được. Tiếng quát của đại ca từ đầu dây bên kia vang lên. Khi chưa nắm rõ bài của đối phương. Tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Hướng ngộ thứ đó vẫn chưa tìm được. Hắn là manh mối duy nhất của chúng ta. Vậy bây giờ phải làm sao? Bành đào lo lắng hỏi. Trước tiên quan sát tình hình. Cố tìm cách môi được lời hắn Đại ca vẫn giữ vẻ bình tĩnh Giờ hắn đang làm việc trong đồn Chúng ta thuận lợi hơn nhiều Khi nào tìm ra tung tích thứ đó Giết hắn cũng chưa muộn Hiểu rồi ạ Người đó xử lý chưa Người đại ca hỏi Chưa Giọng bành đào hơi lo lắng nhỏ hắn đi Không biết hắn có nghe thấy tin gì Mà trốn đổi hay không Trốn được sao? Cậu làm ăn kiểu gì thế? Dù phải đào tận bao thức đất cũng phải tìm ra hắn cho ta. Người đại ca nghiêm giọng quát. Đại ca yên tâm, hắn không thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi đã răng lưới khắp nơi, trừ khi hắn đã biến khỏi thế giới này, nếu không tôi sẽ khiến hắn biến mất. Bành đào nói nghiêng đăng. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, đừng trách tôi bất nghĩa. Nói xong, tên đại ca tắt máy một cách dứt khoát. Nghe tiếng tít tít báo bận trong ống nghè Bành đào đặt điện thoại xuống Ngồi như ghim bảo ghế Cảm giác như trong lòng đang cầm một quả bom Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung Lúc này Ánh mắt bành đào rơi lên bức ảnh Nhìn đứa con trai mới 5 tuổi trong tay mình Tâm trạng bực bội ban đầu dần dịu xuống Anh cầm khung ảnh Vượt vè khuôn mặt non nớt của con Trên môi lộ ra một nụ cười đầy yêu thương Cùng lúc Hà Văn Trạch và Bạch Thảo Đã đến phòng thẩm vấn số 3 Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi Cương mặt hộp hát Quần áo nhắc nhác thấy họ đến Liền đứng bật dậy Anh cảnh sát Con trai tôi mất thích Hà Văn Trạch và Bạch Hảo Ngồi xuống đối diện Hà Văn Trạch vừa nói vừa mở hồ sơ Bên trong là một bức ảnh bê trai khoảng 6 tuổi Kèm theo thông tin chi tiết Khi thấy một cha mẹ ghi Cha mẹ ly hôn Anh hỏi Chị có thể kể lại chi tiết được không Anh mở sổ ghi chép Sẵn sàng ghi lại Con trai tôi tên Tăng Dục Mới năm tuổi rưỡi Hai năm trước tôi và chồng ly hôn Tòa phán quyết nuôi con thuộc về tôi Từ thứ hai đến thứ sáu Con theo tôi vì cha nó bận Cuối tuần thì cha đến đón Người phụ nữ nói gì đó Muốn kể hết tất cả mọi việc trong nhà cho họ biết Chỉ phát hiện con mất tích khi nào Hà Văn Trạch hỏi Chiều hôm qua Người phụ nữ nghẹn giọng. Tôi đến trường đón nhưng cô giáo nói con tôi đã bị người khác đón rồi. Tôi tưởng là chồng, lúc đó rất giận vì bình thường tôi chăm sóc con, rồi gọi cho chồng, anh ấy nói đang đi công tác ở nơi khác, hoàn toàn không đón con. Tôi lập tức cảm thấy bất thường, gọi cảnh sát, nhưng họ nói giờ chỉ ghi lại Phải mất 24 giờ mới có thể báo án chính thức. Có thể chồng chị nói dối không? Hà Văn Trạch đoán. Không. Tôi và anh ấy chia tay trong hòa bình Khi ly hôn cũng thông nhất Con trai được cả hai nuôi dưỡng Hơn nữa anh ấy thường bận Không có thời gian trong con Cuối tuần cũng thường gọi điện bảo không đến đón được Anh ấy không có lý do gì để giấu con cả Người phụ nữ lấy chức khăn Nhắn nhúm lau nước mắt Đã tìm khắp nơi chưa? Hà Văn Trạch tiếp tục hỏi Cha mẹ tôi Cha mẹ anh ấy đều hỏi Họ hàng, bạn bè, hàng xóm cũng hỏi hết Nhưng không ai biết con tôi đang ở đâu Nói đến đây Người phụ nữ nghẹn lại Nước mắt lăn xuống thành dòng Anh cảnh sát Hãy giúp tôi tìm con Chị yên tâm Tôi sẽ làm hết sức để tìm thấy con chị Hà Văn Trạch nhìn cô thành thật Cho chúng tôi biết cách liên lạc Và địa chỉ trường bộ giáo của con chị có tin thức gì tôi sẽ báo ngay cho chị Người phụ nữ rời đi Hà Văn Trạch mới quay sang nói với Bạch Hảo Người từ nãy đến giờ vẫn im lặng Tiểu Bạch, vụ này có vẻ chỉ là một vụ mất tích thông thường thôi Chắc chẳng giúp được gì cho luận văn của cậu đâu Cậu không cần theo tiếp cũng được Mất tích thông thường Bạch Hạo thấy cách dùng từ của Hà Văn Trạch hơi kỳ lạ Chẳng lẽ vụ mất tích cũng có loại thông thường và phức tạp sao Có thể nói như vậy Hà Văn Trạch gật đầu Những vụ như tiểu dục gần đây khá nhiều 80% đều là trẻ con chơi ở đâu đó quên giờ Bác đi lung tung rồi lạc đường, Lát nữa tôi sẽ gửi thông báo cho bên tuần tra và họ chú ý. Thế còn 20% còn lại? Bạch Hạo hỏi tiếp. Cái đó tôi cũng không rõ lắm. Hà Văn Trạch cười khổ. Cảnh sát có một quy tắc ngầm, nếu sau 7 ngày không tìm được đứa trẻ mất tích thì gần như sẽ tự bỏ tìm kiếm. Anh thở dài. Cậu cũng biết đấy, tư tưởng trong năm kinh nữ tồn tại đã lâu. Có những gia đình không có con và không sinh được con trai Sẽ dùng những cách không chính đáng để có một đứa trẻ Những bố ấy gần như không thể lần đâm manh mối Nói đến đây anh dừng lại một chút Nhưng người phụ nữ đó có vẻ không nói dối Tôi sẽ cố hết sức giúp cô ấy Được tôi sẽ đi cùng với anh Tinh thần chính nghĩa thư hưởng từ cha Khiến Bạch Hảo không thể đứng ngoài Không sao tôi đi một mình được rồi Hạ Văn Trạch từ chối Nghĩ đằng vụ này không giúp gì cho luận văn của Bạch Hảo Nếu anh không cho tôi đi Tôi nguyện đùa anh cả đời Ăn mì gói không có gói gia vị Bạch Hảo nửa đùa nửa thật Tôi thua cậu rồi Hà Văn Trạch giờ khóc giờ cười đành đồng ý Vậy đi thôi chúng ta đến hỏi cô giáo trước Lúc này Bạch Hảo không hề biết rằng Vụ mất tích tưởng chừng bình thường này Sẽ trở thành bước ngoặt lớn nhất đời anh Quyết định tưởng như đơn giản này sẽ thay đổi toàn bộ vận mệnh của anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của quấn tiểu thuyết trinh 8 mang tựa đề bản án cuối cùng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở đọc tập 1 của quấn tiểu thuyết này thì Thanh Bình cảm thấy là cũng có sự đấu trí đấy. Và cũng chăn đầy bí ẩn, Thanh Bình cũng rất là tò mò. Có lẽ đây sẽ là một quấn tiểu thuyết đáng để nghe, đáng để đọc. Cảm ơn quý vị hãy để lại comment cảm xúc của mình Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại